truyện hôn tình khóa trụ tim em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai dương một ngày hai tháng hai báo cáo thiên hạ à phải không thợ kính nghiêng đắng chết có phải là mắt mù rồi không an lạc nhi cô so sánh xem tôi nói tôi dậy tôi Có chỗ nào không bằng lạnh tự tình? Tại sao cả đám đàn ông đều không nhìn thấy sự tồn tại của tôi? Tại kính nhiên kia, bình thường nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Vì sao lạnh tự tình vừa đến, anh ta liền yêu mến như vậy? Tôi về lấy tay sọa sọa tóc mình. Cử ngực, bộ dáng vinh váo lập tức lột vào mắt An Lạc Nhi. An Lạc Nhi không khỏi đảo tròn mắt tôi nói, tôi nói, tô tô à, e lệ một chút, luận về nhân sát gián người, kỹ chất đương nhiên cô xuất sắc hơn rất nhiều nhưng nhất định phải e lệ e lệ hiểu chưa, đừng có lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống đàn ông như vậy, đàn ông đều thích con gái thanh thuần cái gì, nói gì vậy chứ ý của cô là tôi không thanh thuần phải không an lạc nhi, tôi không để cô yên hai người nhỏ to đối đáp mà lối tuấn vũ thì dường như đã thực sự bắt đầu buổi biểu diễn cá nhân Bài nọ tiếp bài kia đều là tình ca Ánh mắt chỉ nhìn vào một người Không nghi ngờ gì Chính là lạnh tử tình Lạnh tử tình một mình ngồi ở ghế Cũng không kiên dè mà nhìn hắn Nghe tiếng hát tràn đầy tự tính của hắn Từng câu từng lời Dường như đều đang nói với cô Những lời tình tứ không dứt Cười đến thật ngự ngùng Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về Phía thời tình nhiên ở phía sau không mặn xám tịch kia Và ánh mắt ngỡ nhẫn tôi kia nhìn về hướng cô khiến cho lãnh tử tình cảm thấy việc mình làm hình như quá tàn nhẫn giây phút chân tay cứng ngắc lãnh tử tình chợt nghe thấy tiếng hát vang vọng đã dừng lại tiếp đó là thanh âm tràn đầy tự tính của loài tuấn vũ tất cả các bài hát vừa rồi đều dành tặng cho vợ của tôi mọi người nín thở kinh ngạc nhất là lãnh tử tình hắn hắn đây là muốn không để cô thắc mắc thêm ba chữ lãnh tử tình đã vang vọng khắp xe toàn bộ người nghe trong xe miệng thành chữ O và chấn động hoàn toàn ánh mắt tràn đầy chiến thắng của lôi tuấn vũ nhìn đến thời kính nhiên đang cứng ngắc tại chỗ sau đó trả lại micro cho phương khí hung dung trở về chỗ ngồi của mình một lúc lâu sau phương khí mới phản ứng lại micro truyền đến tiếng cười ha ha của cô tiếp đó nói lôi tổng thật biết nói đùa không giống như vậy Tự tình người ta là một con tiểu cô nương thuần khiết đấy. Lôi tổng đừng có dõi người ta chứ. ngài ngùng nở nụ cười. Tiếp đó, An Lạc Nhi và Tô Thân Thả cười phá lên. Bọn họ cười đến nghiêng ngã. Thương tiếng cho biểu hiện vùng vè vừa nãy của bọn họ. Lôi tổng người ta chẳng qua chỉ là nói mà thôi. Lời nói dối như vậy mà cũng có người tin. Ha ha ha ha. Lôi tổng vũ không chút hoang mang. Rút giấy đăng ký kết hôn từ tuổi áo ngực ra đưa cho an lạc nhi. Qua wow. á, thanh âm của an lạc nhi chính là không dám tình. Tiếp theo là tiếng thét tét tai của tô thân thả. Có làm không vậy? Các người thực sự đã kết hôn? Chẳng lẽ đường đường là tổng tài của tập đoàn kiêu dương mà ngày nào cũng đem theo giấy đăng ký kết hôn bên người? Thật hay giả vậy? Đối tượng kết hôn với anh ta chính là lạnh tự tình. An lạc nhi bản tính bán nghi, nhìn giấy tờ đăng ký kết hôn nhưng đây rõ ràng là sự thật này, lãnh tư tình có làm hay không vậy? cô và lôi tổng đã kết hôn, tại sao không nói cho chúng tôi biết? còn để chúng tôi hiểu lầm là cô ý hay là thế nào? hơn nữa đã là lôi phu nhân rồi, sao còn đến khách sạn chúng tôi để làm nhân viên vệ sinh? là muốn trải nghiệm một chút khó khăn của nhân gian hay là cố ý dẫn chúng tôi vậy? chúng tôi ở đây như là bọn trâu bò nhảy nhót, cô rất vui có phải không? tô thân thà thật sự không thể chấp nhận sự thật như vậy Điền đứng lên cho một tràng đại bác lệnh tử tình mặn lúc xanh lúc trắng cô cắn chặt môi bị chất bẩn đến mức cấm khẩu không nói được gì lôi tướng vụ trừng mắt dọ đến nổi tô thân thả lập tức im bạc. biểu môi trừng mắt lờm lệnh tử tình một cái rồi ngồi xuống lâm địch ti thở dài đứng lên dã hòa cười nói không ngờ lệnh tử tình tiểu thư lại là lôi tổng phu nhân Tình cảm mặn nồng của lôi tổng đối với vô nhân cũng thật là hiếm có. Phương Khiết, đồ trình tiếp theo, giao cho hướng dẫn viên đi. Điều nối Vịnh Hạ Long, cảnh sát mê người, để A Hòa giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Lâm Đệ Phi ra sức dùng ánh mắt nhắc nhở Phương Khiết. Phương Khiết làm tất hiệu ý, giao micro lại cho hướng dẫn viên Việt Nam A Hòa. Hướng dẫn viên A Hòa liền giới thiệu Vịnh Hạ Long với mọi người. biện chuyển chủ đề này rõ ràng hơi nhanh. Những người đang ngồi ở dưới, chẳng ai là chịu lắng nghe. Ngoài trừ lâm địch phi, tất cả mọi người đều đang nghĩ đến tình cảnh lúc nãy. Đối với việc là nữ tình là lôi phu nhân chính thống, vẫn còn chưa tiêu hóa được. Kinh ngạc nhất chính là thời tình nhiên. Anh ta ngàn vạn lần không thể ngờ, nành tử tình lại là phu nhân của lôi tống vũ Người phụ nữ mà anh ta suốt dọc đường đi muốn che chở, quả nhiên là người phụ nữ của lôi tống vũ Mà lại còn ở trước mặt người ta Múa rìu qua mắt thở Trời ạ Mà điều anh ta nghĩ nhiều hơn cả Chính là lệnh tử tình Tại sao lại gã cho lôi tử Vũ chứ Hắn ta là người vừa đẹp trai Vừa nhiều tiền như vậy Sao có thể quý trọng lệnh tử tình chứ Trong lòng nha Không cam lòng Không cam lòng Lệnh tử tình từ khi tô toan thả ngồi xuống vẫn ngấy hai tay ôm lấy mặt Cô quả thận vô cùng xấu hổ Lôi tử Vũ yêu chiều vua con tóc cô lại làm cô càng thêm xấu hổ sao vậy không vui sao tôi tuấn vũ cười cười nhìn cô giận dỗi với mình hắn lại cảm thấy rất dễ chịu đem ra người đàn ông trời xin vì người mình yêu mà phạm tội bản tính của hắn đã có sẵn rồi anh nói ra để làm gì quá là ngại đi là những tình quán trách nói anh là lo lắng người nào đó hiểu lầm hay là em rất hy vọng người nào đó cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy Lời tuấn vũ như My, ngữ hiết kia, thật giống là đã làm hỏng chuyện tốt của lãnh tử tình vậy. Nói gì vậy, anh làm như vậy, tiếng tôi sau này làm sao đối diện với các đồng nghiệp nữa. Lãnh tử tình tức giận, đến đỏ bừng hai má, bứng bệnh trách móc lời tuấn vũ Các đồng nghiệp, em còn muốn lừa dối tới khi nào? Người phụ nữ của anh còn muốn đến khách sạn kia làm nhân viên vệ sinh sao? Em cảm thấy sau khi em đã biết được thân phận của chính mình, anh sẽ vẫn để mặt em hạ thấp chính mình nữa sao? Rồi tuấn vũ đột nhiên nói thẳng: Hả? Anh? Cái gì gọi là hạ thấp? Nhân viên vệ sinh thì làm sao? Nhân viên vệ sinh chính là người hạ đẳng sao? Lạnh tức tịnh hai tay chống nạnh, ra dán bên về cái yếu cho nhân viên vệ sinh. Ok, rồi tuấn vũ dơ hai tay đầu hàng. Anh sai rồi, sai rồi vẫn không được sao? Bà xã thân yêu Hắn đã rất cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng Của lành tự tình Nhưng cái nào vẫn sơ suất như vậy Lôi tuấn vũ Anh, anh, anh xem bộ dáng đó của anh Có vẻ gì là xin lỗi đâu Có phải là tự đánh lòng anh không coi Nhân viên vệ sinh ra gì đúng không Anh có biết không Môi trường mà hiện tại anh đang sống sạch sẽ như vậy đều là bọn họ dùng mồ hôi vất vả đổi được đấy Anh có biết hay không Được, được, được "Sa, anh đã thừa nhận sai lầm rồi, em còn muốn thế nào nữa? Để nào muốn anh cũng đi làm nhân viên vệ sinh một lần sao?" Lôi Tung Vũ bất đắc dĩ nói, hắn biết, cho dù là tình tình không mất đi nhớ, cũng sẽ thấy phản cảm với cái vẻ công tử ra oai của hắn. Rất hay, tức đây hắn đã biết, chỉ là hắn khinh không thể sửa, bởi vì hắn không cho rằng mình làm như vậy có gì không ổn. Quân Nhi cũng không cần thiết phải giả bộ trớn mạng lẫn tự tình bình thường khi hắn ở trước mặt cô bà ra thái độ kiêu căng tự phụ Điều đã nhìn thấy cô lơ đảng nhét khóe miệng hắn biết là cô thấy phản cảm nhưng cũng đâu có sao hắn không bận tâm nhưng lúc này hắn lại như một tên ngốc vì một câu nói không thể bình thường hơn được nữa vừa nãy của mình mà ba bốn lượt kinh lỗi quan nào có phải não hắn bị rỉ hết rồi không không không có lời tuân phục nổi với chính mình hắn chỉ là không muốn để người phụ nữ mất trí nhớ này không vui thôi. rồi đến khi cô ngoan ngoãn cùng mình về nhà, sau đó từ từ, cô sẽ thay đổi theo mình, ăn tinh chắc. A Hòa thực sự chuyên nghiệp, trước ánh mắt tập trung chú ý của mọi người, giới thiệu cảnh đẹp của Vịnh Hạ Long Việt Nam, tiên thể nói về phong tục tập quán của Việt Nam, cái gì mà bác đại quái, tứ thon thả, cuối cùng cũng đến rết. A Hòa lần đầu tiên cảm thấy đoạn đường này quá dài, này tô tỷ tỷ tỷ tỷ nói Việt Nam có thú vị không lưng cổng con nhỏ mà vẫn yêu đương thật ra dáng phòng bị ơ A Hòa vừa mới nói cái quá gì nhỉ đàn ông đội mũ xanh trên đầu đàn bà quấn khăn trên mặt tàu hỏa không nhanh bằng ô tô ô tô không nhanh bằng xe máy ba công mũi một mâm đồ ăn bốn con chuột một bao tải còn có cái gì nữa nhỉ hồ đẹp trai đếm đếm trên đầu ngón tay được rồi Đừng ồn ào nữa, tiền quá đi. Tô Tân Thả vừa xuống xe vừa xô tay. Đừng nói cái quái gì. Trên đường đi cái gì cô cũng không nghe. Tâm tình vẫn còn buồn bực. Vì sao mình trẻ trung xinh đẹp. Vốt dáng cũng được. khả năng làm việc không kém cỏi, Lại chẳng có ai phải lòng mình chứ. Nhìn xem nhìn xem. Chỉ có hồ đẹp trai. Lúc nào cũng theo đuôi mình. Tuy rằng không đến nỗi nào. Nhưng cũng chỉ như con chó giữ cửa mặt thôi cô không thể hấp dẫn được một kim cương là ngủ nào sao? cô càng nghĩ càng tức giận. này tô tỷ đừng có để bụng chứ. chỉ như vậy là làm sao? bị kích động sao? không phải là đã mê mẫn giọng hát của lôi tổng rồi chứ? này tô tỷ tôi là không hát thật sự. nếu tôi hát tuyệt đối sẽ không kém lôi tổng đâu. còn phải nói nữa. hồ đẹp trai tiếng lại hạ giọng nói. tô tỷ lôi tổng người ta đã kết hôn rồi. Tôi nhân nhà người ta là đồng nghiệp của chúng ta, chỉ chớ có ăn quẩn có xe nhé. Biến đi, tiểu tử thối tha, anh đi chết đi. Tôi giễu tức giận đến dơ cao chân, giỡ cho hồ đẹp trai nhân chân bỏ chạy. Tôi than thả đâu có quản được nhiều như vậy, gào to lên đuổi theo. Ê gia, hai cái người này, nơi này không như ở trong nước, đềm chế một chút. Lâm địch Ti kêu lớn, nhìn hai người đã chạy rất xa, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhiều người tuổi trẻ là như vậy đấy, quay đầu nhìn lại một đôi kia, đôi tuấn vũ và lạnh tử tình, hai người một người lầm nũng một người dỗ dành. Hai già, thật đúng là ân ái mặn nồng nha. Chương 191, ngày 2 tháng 2, Một Phan Hú Hồn Đêm nay, ngủ lại ở khách sạn 4 sao, có tiệc đứng ở bề tơi, anh tử tình bị bụt bại ở phòng đôi cùng lôi tuấn vũ. Tình dặn bể bơi không có quy tắc nào cả. Ban đêm, cô vàng ngôi sao, chiếu xuống cảnh sáng quả thận vô cùng nhanh thơ. Cảnh tử tình len lén, nhưng lúc đêm khuya cảnh tĩnh để đến đây. Cô vừa nãy ở trên lầu, nhìn thấy chỗ này. Trong lòng, tiền dâng lên một nỗi xúc động. Rất muốn, rất muốn bơi lò một chút. Nhưng lúc lối thống vụ đang tắm, cô liền lẻn chạy đến đây. Ngồi cạnh bể bơi, Cảnh tử tình lấy chân đá đá nước. Chính mình nhất định là biết bơi. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện một số hình ảnh. Chính mình hình như còn đứng trên bụng lĩnh thưởng nào đó giờ cao cúng trong tay nữa. Làm thế nào nhỉ? Hình thức tình nhìn bể bơi dập dành ánh đèn. Ý tưởng bơi lội lập tấn trở nên bất thiết. nhiều sao xung quanh cũng không có người. Bơi vài vòng rồi trở về. Cũng không thể ở cách tạng Vệnh A Long mà ngủ được. Tạm phí cảnh sát mê người này quá. Cô vội vàng chạy xuống siêu thị dưới tầng trệnh của khách sạn bản nhiên nhìn thấy vài bộ đồ tắm có liền sợ thử từng bộ cảm giác đều là loại không tốt lắm hẳn là còn có bộ tốt hơn chứ lãnh tử tình nhìn cô bán hàng người Việt Nam kia hỏi từng chữ một còn nữa không còn có loại áo tắm nào khác không nghĩ rằng ngôn ngữ bất đồng lãnh tử tình vừa qua tay vừa hỏi chỉ thấy cô gái kia nhìn nhìn lãnh tử tình Sau đó đánh giấc một chút phần ngực của cô, cười nói, thích hợp đấy, tôi thấy cô cũng khá là nhỏ, hẳn là sẽ mặc vừa. Mình tự tình vừa nghe, chỉ biến đảo tròn mắt. Chết thật, cô gái này nhất định là cho rằng mình cần cỡ lớn hơn. Ông trời có mắt có rõ ràng muốn loại chất lượng tốt hơn mà. Mình tự tình liên tục xuôi tay, ra sức nổi. Không phải không phải, ý tôi là có loại tốt hơn một chút không? chính là đắt hơn một chút đó cô gái kia lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào ngực lệnh tử tình nói ra câu khiến lệnh tử tình như một oi máu tích hợp đấy tích hợp đấy không cần lớn hơn đâu cả này tôi cũng mặc bừa mà cô gái kia quay tay thành hình rất lớn lệnh tử tình thiếu chút nữa thế xỉu có làm không vậy ông trời ơi có thật sự cảm nhận được nội quận bát khi ở nơi xứ người cái này quả thật là ông nói gà bà nói vịt Thật sự là không thể hiểu nhau được Anh Thế Tình đành chọn đại một bộ Còn khả dĩ trong số Mấy bộ áo tắm này Mặc dù là hai mảnh Nhưng so với mấy bộ kia Vẫn chất lượng hơn một chút Anh Thế Tình xưa nay Vốn vô cùng gái chọn Đối với áo tắm Vẫn không được hài lòng lắm Nhưng cũng không còn cách nào khác Tiền Việt Nam trong tay không nhiều lắm Anh Thế Tình phải yêu nhân dân tệ Cô gái kia là rất quen thuộc tiền nhân dân tệ. vừa nhìn thấy tiền liền cười càng vui vẻ, còn không ngừng nói yên tâm đi, khẳng định là thích hợp. số đô của cô không coi là lớn, mà thông rồi quả siêu thị. mình thấy tình cả áo tắm nhưng lại không mua mũ bơi. mặc dù vậy mình thấy tình cũng đã vui lắm rồi. đây là số người mà vẫn trương chạy đến bẹp bơi. trời ạ từ khi nào bao nhiêu người đã kéo đến vậy? nhìn kỹ lại. Hóa ra là bọn tổ thuân thả, họ đẹp trai và an lạc nhiên, còn có thời tín nhiên, phương khiết, căng huy, ra ngạo nhiên, chỉ thiếu lâm địch đi và Lôi tướng vũ, không phải là đã thỏa thuận với nhau rồi chứ. Này, tử tình, đến đây, sao cậu tự mình ra đây thế, ông xã cậu đâu? Mộng ba vội vàng chào hỏi lệnh tử tình, may mà cô đến, nếu không mộng ba không biết mình ở đây làm thế nào để hòa nhập với bọn họ vì đói phòng cho lạnh tức tình và lôi tuấn vũ, cô không có cách nào đành phải ngủ chung phòng với phân khí phân khí nhận lời mời ra ngoài hộp ơi có đành phải đi theo đến đây cô mới nhận ra chính mình đáng lẽ không nên đến đây nói gì đi nữa, bọn họ vẫn là đồng nghiệp tương đối dễ hòa hợp còn cô mà điều cô tính sai nhớ chính là không ngờ Khang Huy cũng ở đây nhưng cũng còn cách nào nữa nếu mình quay đầu bỏ đi Vậy thì có phải là kêu căng quá không? Mai mà lãnh tử tình xuất hiện. Lãnh tử tình vội chạy đến bên cạnh mộng ba, ngại ngùng nói. ăn không thích bơ loại, Ha ha, mọi người đều ở đây nha. Chúng mình cũng vừa mới đến thôi. Ồ, cậu mang theo áo tắm à. Mộng ba, hình như bây giờ, mới nhìn thấy cách ăn mặc của cô. Lãnh tử tình vội vàng lấy khăn tắm quấn quanh người, xấu hổ cười cười. Không có, vừa mới mua ở dưới lào xong ở đây sao dùng tiền Việt Nam hả? Mộng Ba còn mò hỏi. Không có đâu. ở đây bọn họ cũng nhận tiền nhân dân tệ, không có loại chất lượng tốt nên phải mặn tạm vậy. Nàng tự tình cổ ý cúi thấp đầu. Thực ra cô đang né tránh ánh mắt của một người. Ánh mắt kia cứ bám sát cô từ lúc cô mới chạy đến đây. Mặc dù mình hình như không thật bận tâm đến việc người khác ngắm dáng vẻ mình mặc áo tắm. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nóng rực kia, cô vẫn có chút run sợ, chân ta luôn cuốn. Là vậy hả? Vậy tử tình này, cậu nhất định là bơi rất giỏi. Mộng ba lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm hộ. Mình không biết, chẳng là biết bơi. Mình tử tình không dám chắc chắn. Hả? Cậu? Không thể nào. Cậu có thể bơi không? Cậu cũng không biết. Vậy có ăn mặt như vậy, không phải là muốn xuống nước sao? Mộng ba che miệng kinh ngạc. Ha ha, mình muốn thử xem sao Nụ cười quá vô tội Tiến cho mộng ba Và thật muốn lấy tay gõ đầu cô Tâu thân thả bên kia sao lại chịu bỏ qua cơ hội Thể hiện phóng giá hoàn mỹ của mình chứ Cô ta cùng hồ đẹp trai Khoa tay mối chân Một liên tiếp đánh mắt Với ba người đàn ông ở bờ bên kia Nhưng mấy người đàn ông đối diện thì thế nào Hai người đang nhìn mộng ba vào lạnh tử tình Còn mỗi trang ngạo nhiên tình như đang ngắm nghía bóng mình dưới nước. Ba người đàn ông đều mặc quần áo chỉnh tề, nhìn là thấy không có ý muốn xuống nước. Trong số mấy người này, ngoại trừ Tô Thoan Thả mặc áo thấm, họ đẹp trai mặc quần bơi, những người khác thực ra đều mặc quần áo đầy đủ, ta là mọi người nhận rỗi không có việc gì, đến đây để tận thức cảnh đêm. Anh thức tình chưa đến thì còn được, Tô Thoan Thả còn cảm thấy ba người đàn ông đối diện kia, dường như đang bàn luận về bóc ráng của cô ta, cô ta rất lấy làm đặc ý, cũng coi như hòa nhau một quán. ai ngờ cái người phụ nữ không biết liêm sĩ này lại còn chạy đến đây nữa. cô ta rốt cuộc có biến chính mình đã là hoa có chỗ rồi không? đã đã như là một bà chủ rồi lại còn dám ăn mặn thành cái dạng đó mà chạy đến đây câu hát. có phải là hổ không ra ngoài, thì lệnh tử tình coi cô là con mèo ốm. Cô ta hiện tại sẽ cho lệnh tư tình nhìn xem, coi ta là một cô gái gợi cảm quyến rũ như thế nào. Hứt, tôi thăng thả đứng dậy, ứng ngẩn ngẩn đầu, đứng bên cạnh bể bơi, làm động tác khởi động tay chân. Lúc thì ép chân, lúc thì vung tay. Họ đập ra giá bộ không người bái phục nói. Tôi nói tôi tỷ nha, tỷ tỷ thân yêu của tôi, chỉ như vậy có để cho tôi sống không? Nếu không bây giờ hãy giết tôi đi, ta mẫu đơn chết rồi hành quỷ vẫn không luôn. Những lời này cuối cùng cũng cho tôi tôn tả chút thể diện. Cô ta nghiêng mắt quét ấp bệp ơi một lượt, cuối cùng cũng thu hút hết ánh mắt của mọi người lại. Cười khi miệng nói, nếu đã muốn xuống nước, đương nhiên phải làm khởi động một chút, nếu không lát nữa xỉ ra chuyện gì, để đám đàn ông thối cách người cố. Lúc đó sợ tới sợ lui, tôi không muốn tạo cơ hội cho các người. Ê da, tô tỷ chỉ cho tôi một cơ hội đi để xem hồ đập trai tôi cơ bắp như thế này. hồ đập trai giờ cánh tay lên cố ý nắm chặt lại lộ ra khối cơ bắp trên cánh tay mình. hết điều, dáng người hắn ta gầy tông teo, khối cơ bắp kia tận có chút buồn cười. biến đi đẹp mặt nhỉ? tôi thân thà cố ý giờ hai ta lên cao vung về phía trước như vậy, vùng ngực càng nhô lên cao hơn dưới ánh trăng chiếu rọi tạo thành hai đỉnh núi cao cao khiến người ta tha hồ tư tưởng. Phương Thiến cười khẽ nói Này, tôi nói tôi to tô nha Cô chỉ bằng cỡ hết đi Coi nơi này như bể bơi thiên nhiên đi Nhìn cô mà bắt mệt Này, Phương Thiết Đừng cho rằng bình thường tôi nhìn nhìn cô Cô liền cho rằng tôi sợ cô Đừng có nói những lời khó nghe như vậy chứ Còn nói bể bơi thiên nhiên Tôi sợ là nếu tôi cỡ hết Các người từ người mộng sẽ xấu hổ đến không còn chỗ mà chui đâu Tôi thân thả đá chân một cái muốn thể hiện tài năng yoga của mình. Nhưng không ngờ trưởng chân một cái, ba phải phân khiết và an lạc nhi đang ngồi bên cạnh bể bơi. Một trận thế tối tay và lo kéo nhau, kỳ tích đã xảy ra, ba người phụ nữ cùng rơi còm xuống bể bơi. À! Trong bể bơi là một cảnh hỗn loạn, ba người đàn ông ở đầu bên kia đột nhiên bật ra một trận cười to. màn này cũng buồn cười quá đi. Rốt cuộc là ai kéo được ai, cũng không ai nhìn rõ. Dù sao tất cả đều đang ở dưới nước. Nhưng trong nhá mát, mọi người đều sửng sốt. Phương không bị rơi xuống nước vẫn còn được. Ra sấn quả nước, nhưng lại có chúng lực bất tổng tâm. Căng Lạc Nhi và Tô Thân Thả đã đang cua nóng loạn tạc. Lúc nổi lên, lúc chìm xuống. Cứu mạng, cứu mạng. Hồ đẹp trai, mau, cứu tôi. Tô Thân Thả không đợi đầu ngôi lên khỏi mặt nước đã kêu lớn. Là nến tình thất kinh trời ạ bọn họ lại không biết bơi. Bùm một tiếng, bánh thích tình nhảy xuống đầu tiên, ta tím bơi về hướng tô thân thả. Trang phi thời trình nhiên ở đối diện, cũng bứt chấp quần áo trên người, bùm bùm, hai tiếng cũng nhảy xuống theo. Một lúc lâu sau, phương kiếp nằm trên mặt đất, thở hổng hãnh, thăng lạc nhi khóc bút thích không ngừng. Cơ con thả thì vừa hoa sật sụa, vừa la mắng hồ đẹp trai. Tôi kinh, còn kêu tô tỷ tô tỷ tô tỷ của tôi, lúc tôi rơi xuống nước, cậu ở ngay trước mặt, sao cậu không cứu? tôi xin. một đám nón liền tung về phía hồ đẹp trai. Tô tỷ tô tỷ tỷ đừng có giận, tôi chẳng phải là cho rằng tỷ biết bơi sao? hồ đẹp trai vội vàng né tránh. sau đó tiếng tắt lại, tiện tay đưa ra khăn tắm, dáng vẻ việc gõ thận sự là rất đáng thương. tôi biết bơi, tiểu tử thối, tôi biết bơi thì còn kêu cứu làm gì? ai cậu biết rồi hay là làm sao? cậu không nghe thấy tôi kêu cứu sao? Tôi thân thả cuối cùng cũng hết sạch càng không buồn thả hắn ta. Tôi tỉ này, thật là mất mặt Tôi, tôi căn bản là không biết bơi. cậu đẹp trai ủy khuất nói. Cái gì? Tôi thân thả thứ chút nhảy dựng lên. Cậu không biết bơi, cậu không biết bơi mà không quần bơi ở đây, ra vẻ làm gì chứ? À à, cái này chẳng phải là tôi phối hợp với tỷ sao. tỷ chẳng phải cũng không biết bơi, mà vẫn mặc áo tắm xuống đấy sao. Cậu đẹp trai cười hì hì nói cuộc đối thoại của hai người bọn họ khiến những người nghe được chút nữa học máu đúng là một đôi quan gia.